trong ngoài chân hai mươi tám dùng lấy lòng bàn đậy lên những thức ăn trên bàn bây giờ đã sáu giờ hai mươi lăm phút mà di vẫn chưa về đèn nhà đã thấp sáng dung bồn chồn trong dạ không yên đang bước ra vườn hoa đứng đợi những cánh hoa vụ dung đã úa tàn vung vãi trên mặt đất Màn đêm đang bắt đầu rơi xuống dung đánh một vòng quanh vườn rồi lại nhìn vào đồng hồ dung bực dọc lúc nào cũng vậy cả 5 giờ bắt đầu tan sở mà mãi đến 6 giờ Duy vẫn chưa chịu về Để Dung phải đợi chợ cơm canh nguội lạnh Trở về phòng Dung lấy tờ báo buổi sáng ra ngồi đọc Nàng coi cả những mục quảng cáo rau giặt Vết phổng chiên cá ngày hôm qua nay đã phồng nước Rồi nhẹ Dung thấy hơi đau Việc cơm nước coi vậy chứ không phải dễ Đã nửa năm nay Dung nào biết làm cơm Nhưng cũng nhờ Duy khá dễ dãi Làm cái gì thì ăn cái nấy Chắc không đòi hỏi chê bai Nên cũng tạm được Đang cảm thấy thật là chán ngắt cái nghề nội trợ như thế này Bây giờ là 7 giờ rồi Duy vẫn chưa về Đêm về đông trời thật đen kịch và mâu tối vô cùng Dung tựa lưng vào ghế lẩm bẩm Chắc lại bị các bạn đồng nghiệp rủ đi chơi nổi rồi Giờ này mà chưa chịu về thật là vô lý Dung lại bực tức Mấy ông đàn ông Ông nào cũng vậy lúc chưa cưới thì ở suốt bên mình cả ngày, bây giờ thì lại bỏ mặt mình, cứ lo đi chơi mãi, thật là khốn nạn. để người ta đời cơm chết đi được. bên ngoài gió lộng, bóng kêu bên giường xi xào, thì tiếng gió, hình ảnh thật thê lương. dùng đứng dậy, gạt lại cửa, nhìn ra vườn, đàng hối hận sao lại chọn một căn nhà như vậy, để bây giờ phải phập phồng. Gió lại nổi lên, những bóng cây trong vườn nghiêng ngã, tạo một âm thanh khiếp đảm khiến Dung phải rùng mình. Vôi mặc thêm chiếc áo, nàng đến bên kệ sách chọn quyển. dương thi ra xem. Những nỗi súc ruột đợi chờ khiến Dung không thể coi được, nàng bực tức. Lập gia đình thật là không ít lợi gì cả. Mình từ bàn học bị đẩy vào nhà bếp, bây giờ lại phải đợi chờ, thật là chán. Anh gì là một thằng đàn ông vô tích sự, bỏ mặt vợ nhà, chỉ lo thú vui riêng tư mà thôi. Bỗng nhiên Dung lại nghĩ Nếu ta lấy người khác không phải Duy thì sao Hình bóng của Nam lại hiện ra Trong tâm hồn Dung Hình ảnh thật rõ ràng Với vẻ hiền hòa, tư lự, cố hủ Sực nhớ ra Dung vội phải xua đuổi ngay những ý tưởng đó Nàng tưởng đến đó Nàng lẩm bẩm Không thể được, ta không thể mãi nghĩ đến Nam Anh Duy rất tốt với ta Chẳng qua Anh hay vô tình một chút mà thôi Dung đứng lại nhìn bạn ăn Hôm nay muốn cho chồng một ngạc nhiên lớn, Dung đã cố gắng học được cách xào món thịt bò dầu hào cho chàng thưởng thức. Món này phải ăn lúc nóng mới ngon. Nhưng Dung lại thở dài, bây giờ đã nguội lạnh rồi. Dung vẫn đợi mãi dù biết rằng không còn hy vọng Duy về dùng cơm tối với nàng nữa. Nàng muốn Duy phải nhìn thấy để hối hận về việc làm của chàng. Dung ngồi, hai tay ôm lấy gối, lắng nghe tiếng reo bên ngoài sông. Tiếng xì xào to nhất do cây phụ dung cao lớn bị gió thổi tạo nên, Bống cây in hình trên cửa kính cho Dung biết bên ngoài trăng rất sáng, nàng bỗng nghĩ đến câu thơ Nam đã viết: kêu trong lòng đất, trúc một bên ngoài rượu một bầu, thịt một đĩa để mặt trăng thanh đùa cùng hoa, để mặt gió đem đùa trên lá. Những hình ảnh đẹp tuyệt vời đó khiến Dung cũng tưởng ra được bức tranh đẹp, nơi có Dung và Nam cùng chúc lấy rượu, sống trong cảnh thơ mộng tình yêu. Dung mơ mà nghỉ ngợi Bỗng nhiên bỗng đêm xuất hiện bên ngoài cửa kính Hình như có tiếng gọi cửa vang lên Dung giật mình nhảy xuống Thì ra là tiếng động của con mèo Vừa hoang hôn Dung bỗng nghe tiếng xe đạp quen thuộc Dì đã về Sau tiếng chuồng là tiếng gọi của Dì Dung ơi Dung chạy ra mở cửa rào Dì đang tự bên xe nhìn nàng cười Cho anh xin lỗi mình nhé, Thằng Châu nó cứ nặng nặng kéo đi ăn thịt dê với nó Khiến anh phải về trễ Dung lẳng lặng không nói đi vào nhà Ghi theo sau Nhìn thấy bàn cơm trên bàn Dì hỏi Sao giờ này mà em còn chưa chịu ăn cơm Dung không đáp lẳng lặng vợ lấy lòng bàn Xới chén cơm nguội ra ăn Dì cảm thấy bất mãn Chàng đến cạnh nàng cười gượng Em lại giận anh rồi sao Làm đàn ông thì phải có những việc như vậy Em xem Anh đã ăn dội cho xong là chạy ngay về đây Em hiểu cho anh chứ Dung vẫn không đáp Và những hạt cơm nguội lạnh vào miệng Không mùi không vị Món thịt bò dầu hào cũng thế Thời tiết đang lạnh lẽo thế này Mà lại ăn những thức ăn như vậy Thì cũng như bỏ đá vào miệng Nghĩ đến món đặc biệt dành cho Duy Dương bỗng thấy tứng tức Nước mắt muốn trào ra mi Duy ngồi xuống cạnh Dung Nhìn mắt ngứng lệ của vợ Chàng vội vỗ về Làm gì em phải giận anh đến thế Đâu có gì đâu Phải rồi, phải rồi, đâu có gì đâu, cứ lo cùng bạn no say bên ngoài, để giờ lạnh lẽo ở nhà, ngay cả con mèo cũng làm cho mình lo sợ, lại ăn cơm nguội, thế vẫn chưa hài lòng sao, giọt nước mắt lại nhiễu xuống chén. Dì nên nhẹ cầm Dung lên, gượng cửa xin lỗi, chàng vẫn thắc mắc việc mình về trễ, có một hai tiếng đồng hồ, có gì là quan trọng đâu mà Dung lại giận. Mặc dù biết rằng, bạn tính người đàn bà nhạy cảm và yếu đuối, nhưng không phải vì vậy mà đàn ông phải chịu vứt cả bạn bè. Dù sao đi nữa nhìn Dung khóc Chàng cũng không khỏi mềm lòng Thôi được rồi Đừng khóc nữa Từ rồi trở đi Xong việc anh trở về ngay Dung quay mặt đi Rồi lau nước mắt Nghĩ đến mình ưa khóc Dung bỗng thấy thẹn vô cùng Sực nhớ nàng chia tay hỏi chồng Còn thuốc đâu Có mua cho em chăng Thuốc Thuốc gì Dung ngạc nhiên Thuốc bỏng mòi Sáng em dặn anh mua giùm đó Dung bực Biết chồng lại quên À anh lại quên nữa rồi Duy gãi đầu nói Con trà Dung hỏi Cũng quên luôn rồi xin lỗi em Mai anh sẽ mua ngay Hôm nay việc nhiều quá Lúc tàn sở lại bị thằng Châu kéo đi ăn Rồi chạy nhanh về nhà nên anh quên mất Thôi mai nha Mà anh sẽ mua ngay Duy thì lúc nào cũng vô tâm Cái gì nói xong là lại quên Không chịu để ý chút nào Nếu gặp trường hợp của Nam Thì sẽ không bao giờ như vậy Còn nhớ lúc sư bị cảm Nam đã mua thuốc ngay cho nàng Dung bực tức nói Thôi không cần nữa, mai em sẽ lên chợ mua Duy nắm lấy vai Dung Thôi mà giận anh hay sao Dung lạnh lùng Em không giận ai cả Nàng mang chén đĩa dọn ra sau Rửa xong quay lại Nhìn thấy Duy đang đứng trực ở cửa bếp Dung bỏ mặt đi thẳng vào phòng Duy vội níu Dung lại ôm vào lòng Nàng chống trả không chịu Duy hôn đại lên môi khiến Dung phải khuất phục Duy nhìn thẳng vào đôi mắt Dung tươi cười Thôi mà anh đã biết lỗi rồi Còn giận anh sao Dung tựa đầu vào vai Duy nghịch những chiếc nút áo trên áo chàng Nàng bỗng nói Ủa áo anh sao đứt hết một cái nút rồi Cái nút đâu Anh cũng không biết Anh thật là vô ý Bây giờ hết giận anh chưa Duy hỏi Còn phải hỏi để em ở nhà một mình Con mèo là em sợ thấy một Duy cười vang Dung dậm chân Cười nữa hả Có gì mà cười Duy nhìn Dung Con bé này nhát thật Chàng thấy thương hại Dung vô cùng Từ rời về sau Anh sẽ không về tối quá nữa nhé Tuy đã hứa với Dung là sẽ không để vợ chờ Nhưng rồi tánh nào tật nấy Chàng vẫn về khuya Duy tự ái và với sự treo chọc của bạn bè Trong mỗi lần chuông sở reo gian Duy sợ nhất là câu Rồi à thằng Duy nó phải về Cho vợ ấp rồi đó Khiến Duy càng ngày càng về khuya Khi làm sao hiểu được Bản tính nhỏ hẹp của người đàn bà Chàng muốn Dung cũng phải quản đại Dễ tha thứ như chàng Chàng cho rằng xã hội bao quát Chứ nào phải võn vẹn trong mái nhà không đâu Sau một năm kết hôn Dung mới khám phá ra được Cuộc sống hôn nhân không đẹp như mộng tưởng Phải đối phó với nhiều vấn đề Mà thổi chưa chồng chưa nghĩ đến Như sự khó nhọc quản xuyến gia đình Vấn đề tiền bạc Phải chi thu thế nào cho suốt tháng không bị thiếu hụt Riêng việc chi thu không Nếu muốn không thiếu hụt Thì phải có sự hợp tác giữa hai vợ chồng Như vậy mới mong tạo được cán cân quân bình Đằng này Duy lại xài tiền không tính toán Khi nào hứng muốn xài bao nhiêu thì xài Mãi đến khi cạn tiền lại trách dung Em xài tiền sao không có chừng mực Để bây giờ hết trơn vậy Nhưng nếu dung hạn chế việc tiêu xài của chồng Thì Duy lại la Em không để cho anh có chút mặt mũi nào cả Tiền trong túi không có rồi đi chơi với ai nhiều khi quá bực tức Dung đã giao trọn tiền cho Duy Muốn làm sao thì làm Nhưng Duy không chịu Chàng bảo Em làm bộ trưởng kinh tài trong nhà Em phải giữ tiền chứ Trước cuộc rồi nàng cũng phải chịu Gia đình bắt đầu xào xáo Dung thấy mình khó hiểu nổi Duy Vì Duy cứ mãi lo lắng cho bạn bè Bạn bè thiếu hụt Chàng lại tìm cách cứu giúp Trong khi Dung bị bệnh trên giường Duy lại thờ ơ không nhớ đến Tuy nhiên Duy lại hay ghen vô cùng Còn nhớ có một lần, người bạn trai cũ đã gửi thư đến cho Dung, một bức thư thăm hỏi, nhưng lời lẽ có vẻ quá chăm sóc, khiến Duy phải điên tiết lên, chẳng hạch hỏi Dung đủ điều, bắt Dung phải khai thật xem có viết thư qua lại với anh chàng kia không. Khiến cho Dung giận dỗi mỗi suốt một ngày không ăn cơm, Duy phải đến năn nỉ. vì anh quá yêu em, không muốn em thuộc về người nào khác ngoài anh, nên anh mới làm thế chứ bộ, thôi mà thay thứ cho anh đi nhé. Nhìn vẻ mặt hù gờ của Duy Dung cũng thấy tội nghiệp không nỡ giận nữa Như khi nhìn Duy Dung đã nói Anh Duy Anh là người thật mâu thuẫn Anh đã chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt để anh ghen Nhưng tại sao em bệnh Anh lại phó mặt không chú ý đến như vậy Đó đâu phải là anh yêu em đâu Nhiều khi em tưởng anh chỉ muốn độc chiếm lấy em Chứ không còn là yêu em nữa Không Em đừng nghĩ như thế Dung Anh yêu em Nhưng tại bản tính vô tâm Khiến em đã hiểu lầm anh Duy nói như muốn khóc Quá yêu em Nên anh mới ghen tức bạn trai em Sau một ngày nào đó Mất em làm sao anh sống được Vậy từ nay về sau anh phải chăm sóc em một tí chứ Dung nũng nẹo Rồi nhất định từ hôm nay Duy tươi cười Nhưng rồi vẫn quên bản lời hứa Nhưng đám mây đen bắt đầu đe dọa hạnh phúc của Dung Nàng bắt đầu ý thức được rằng Điều quan trọng trong cuộc sống lứa đôi Đó là sự hòa hợp Và điều rằng buộc tình cảm hai người Là nghị lực và sự nhẫn nại An và Vân vừa tốt nghiệp đại học xong, cả hai lại trở về Đại Bắc sinh sống. Và ngày 1 tây tháng 7 này là ngày cử hành hôn lễ giữa An và một giảng sư trẻ tuổi. Cô phụ dâu cũng lại là Vân, nhận được thiệp mời. Dung vội vã mang quà cưới đến gặp An, bạn bè gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. An đang thử áo cưới, Vân đứng cạnh nói. Năm ngoái tao phù dâu cho Dung Năm nay cho mày Không biết sang năm lại cho ai nữa Tụi bay ai cũng trở thành cô dâu hết Chỉ có tao là làm phù dâu mãi thôi Dung cười nhạo Rồi Con bé lại động cỡn nữa rồi Trong khi an vũ vai vân Đừng gấp mà Anh chàng lâm của mày đang du học còn chờ đợi mày mà Hắn khốn Bỏ tao lại trong nước qua Mỹ du học Tòa đại sứ Mỹ lại không cho tao qua Bắt tao phải đợi hắn để trở thành gái già hay sao vương tru tréo mấy cái tên đàn ông ích kỷ lắm bắt thiên hạ đợi mình không à dung tán thành đúng vậy đàn ông thật ích kỷ an phản đối dung mày không có quyền nói thế anh duy của mày không hoàn toàn hay sao đẹp trai học giỏi hiền hậu lại có tư cách mày còn muốn gì nữa nhưng mà cuộc sống lứa đôi đâu hoàn toàn lệ thuộc những điều đó đâu mà còn những cái khác nữa dung đáp Có phải mày muốn nói đến tình yêu hay không Mày cũng đã từng bảo mày yêu Duy kia mà Không hẳn là tình yêu Cuộc sống lứa đôi phức tạp hơn nhiều Một ngày kia mày sẽ biết Dung đáp Vân nhìn Dung nói Dung, tao khuyên mày đừng sống cho ảo tưởng quá nhiều Đừng đòi hỏi sự toàn bích như ý muốn của người chồng Anh Duy phải có những tư tưởng độc lập Và cá tính riêng của ảnh nữa Đừng bắt ảnh phải như ý mày tưởng Đâu có được Dung cười Theo công nhận mày nói đúng Nhưng nếu ngược lại Ảnh rồi tao phải như ý muốn ảnh thì sao Thì mày phải trình bày cho ghi biết Nhưng tao không tin như vậy Tao nghĩ chỉ tại mày mà thôi An đùa Vân Vân ơi Bộ mày muốn trở thành nhà nghiên cứu về cuộc sống hôn nhân hay sao Mà biết rõ vậy Bộ tụi bay tưởng tao bê bối lắm hả Tao cũng biết nhiều lắm chứ bộ Vân lấy viết phát quả dáng nghiêng của Dung Trong khi Dung nhìn An ghẹo Vậy mà lúc trước Con An nó nói là nó sẽ chỉnh diễn không còn yêu ai Bây giờ rốt cuộc cũng bị người xóa mũi Vâng vội đến chính dùm bạn Bộ mày tưởng con An nó dễ sổ mũi lắm sao Lúc học đại học nó có nhân tình hàng tá sau cùng chỉ có ông giảng sư này đeo đuổi lắm Nó mới chịu đó chứ Tao thấy rõ rồi Thời gian là một liệu thuốc hay Mày xem nó đã xóa mờ đi nỗi đau của con An với thằng tự rồi Cũng như nỗi đau của mày Với khang...